Không dung múa nữa. Dì tiểu bảo nói. Trương đại ca. Lý gì ca? Dương đâm ca. Các dì đều tới rồi. Hay lắm. Hay lắm. Cái tên tiểu tử thối tha hội trịnh này. Còn không bỏ khí giới đầu hàng. Các chị nhất tề thống linh. Loạn đạo. Thanh thay ra. Trịnh các sản giật nảy mình. Đâu biết dì tiểu bảo chỉ giờ phô trương thanh thế. Bèn kêu lên. Sư phụ. Sư phụ. Không nghe phùng tích phạm trả lời. Y hơi ngừng ngừa một chút.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 Nhị công tử và đại công tử tranh ngôi với nhau, điều đó mọi người đều biết. Thiếu địa hội chúng ta nay theo phép công làm việc, đại công tử là con trứng, được nhiều chúng ta ủng hộ đại công tử, thì công tử đã sớm có tổng đà, chí là cái đinh trong mắt. Lần này bị phong tích bác, muốn cơ trừ khử tổng đại chủ. Hôm nay mọi người lại phải đắc tội với vị công tử như vậy, chỉ sợ dư gia sẽ theo lời dèm pha của chúng, khiến từ về sau tổng đại chủ không thể trở về đại loan nữa. Trần Cận Nam thở dài nói: "Quý bính đối đãi với ta ân nghĩa sâu nặng." Ta dục có tán sương mát thật cũng khó bảo đáp. Dương gia nay anh Minh lại rất kính trọng ta, quý không phải là người giết hại kẻ lương." Nguyên Trinh đạo nhân nói. Tộc ngữ nói người không chia lìa được thị thân. Nghe công tử bắt vũ thiên điện hội chúng ta không tuân theo chủ lĩnh của Đại Loan. Ở Trung Nguyên mà còn thế thì tới Đại Loan làm sao phân biệt được? gia công tử, tất cả điều tranh quyệt đoạt dữ dơ thì thiên điện hội chúng ta không cần dính dáng vào chuyện của họ nữa." Ông đại chủ chúng ta cố nhiên không làm tới cối nhưng cũng không làm nhạc phi." Tiền lão bản nói. Tổng đa chủ mục lòng trung thành suốt đời ra sức vì Tĩnh gia, nhưng tí nữa lại bị công tử hại chết. Mối hận này bất luận thế nào cũng nuốt không tươi được." Trần Cẩn Nam lại thở dài nói. "Bậc đại trượng phu hành xử không thèm cái trật đức. người ta muốn nạt nọ cũng mặc kệ họ. Có điều ta ngạc vãn lực không ngờ, lại thấy ra biến cố này. Giờ rồi đâu không phải tiểu bảo cơ trí?"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 Như tiểu bảo về tới chỗ ở, cài thang cửa lại, dở sáu bộ kinh thư ra xem. Quả nhiên thấy trong khoảng trống giữa bìa mỗi bộ kinh thư đều có rất nhiều mảnh da dê dụng. Y lấy tất cả ra rồi khâu bìa sách lại như cũ. Khâu chưa được nửa bộ đã cảm thấy chán ngán, nghĩ thầm. Nếu xong gì ở đây thì hãy biết mấy hả? Lúc này có lẽ Thị vẫn đang ở ngoài chùa Thiếu Lâm chờ mình. Mà bị sư phụ cũ nạn bắt đi thì nhất định con ao hoàng ngoan ngoãn này sẽ lo lắng gần chết. Thôi, phải hai người đi gọi thì tới mới được Y lại khâu mấy mũi Mắt đã mở không ra Liền cất kinh thư đi ngủ Sáng sớm hôm sau Duy Tiểu Bảo lên thư phòng Đứng hầu nghe chỉ Khang Hy nói cái ba triều đình sẽ có chỉ phái người Đưa công chúa kiến lên như dân hàm Tứ hôn cho tình tiểu dường khốn kiếp họ hô kiến Dạ, chỉ tiếc đô tài Chứ hầu hạ hoàng thượng được mấy ngày Lại phải rời xa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 Thành Hy nói tiếp. Còn nhà chết hoặc hậu đoàn kính đương nhiên cũng đã chiếm bộ kinh thư của hoàng hậu. Ngạo Bái là kỳ chủ đạo Tương hoàng kỳ. mấy ta sai ngươi đi lục soát Bái, công già bảo tìm hai bộ kinh thư, một bộ chính là của đạo tư hoàng kỳ, còn bộ kia là của đạo chánh mạch kỳ. Dạ, nếu sớm biết công già thấu xa vậy thì đô tài sẽ về bẩm với công già là tìm không thấy, rồi lén dâng cho hoàng thượng. Lúc ấy chúng ta không biết công già lại thấy hồn giả. Lại không biết mấy bộ tứ tập gì chân kinh có căn hệ trọng đại như vậy Nếu quý vậy mà như thế Thì ta không thể không, thể không đánh vào bông người Dạ dạ dạ Đánh vào bông thì có đáng gì đâu người Không cần các xáo Ngoài ra còn bộ của đạo chánh bạch kỳ Không biết ngao bái lấy ở đâu Y hại chết tô khắc tác hạ Kỳ chủ đạo chánh bạch kỳ Chiếm hết gia sản của cải Và cả, cả kinh thư Tên nịch tập ấy của chết nhưng chưa hết tội Dạ dạ Vậy thì xem ra trong tay con quỷ dạ Có tới ba bộ kinh rồi Đâu phải chỉ ba bộ Thì lại phó tổng quản ngự tiền thì vệ thì Đống Tới là phó kỳ chủ tránh hoàng kỳ Hoàng sát bác Lúc ấy ta không biết nguyên cớ Mà thằng khốn Hoàng sát bác này Trước nay vẫn câu kết trên ngào bái Nên cũng không đếm sỉa gì, gì tới Bây giờ nghĩ ra Đương nhiên là để lấy kinh thư quy thì đóng thì không hiểu sao cũng mất tích luôn Chắc là con già giết tới việc khẩu Ha phải phải Hoàng thượng đoán việc như thần Ngươi cho là thủy đống bị con già giết Ta khen ngươi đoán việc như thần Vậy là đống đinh dưới chân Sau này dù ngươi biết thủy đống là do ta giết Cũng không thể đổ lỗi là à, tra hỏi ta nữa Nếu không thì ngươi phải thừa nhận mình Không phải là đoán việc như thần Thần là hoàng thượng Sao lại đoán việc không như thần Mà như quỷ sao Nếu ta đoán không sai ừ, Không có sai đâu hoàng thượng ơi Trong tay con già có bốn bộ kinh thư Nhưng có một chuyện rất kỳ khoái Bộ kinh của đạo chánh Hoàng Kỳ bỗng nhiên không thấy nữa. Ngươi nghĩ xem, lại có ai dám cả gan như thế, dám vào thư phòng của ta lấy trộm. Người có thể ra chảo thư phòng lại cả gan dám tự tiện lấy sách chỉ có chỉ có uh, cục chú kiến đi. Di Tiểu Bảo không dám tiếp lời, tự nhủ, lần này thì đúng là người đoán việc chính thân rồi đó. Không dám sai con gái tới ăn trộm bộ kinh thư của ta. Vậy thì trong tay thì đã có 5 bộ rồi.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 Vừa được hai tiếng thì cảm thấy quá vô lễ dụi nín bạc. Khanh Hi lớn tiếng cười lớn nói: "Tặng quà lúc quả dưa lùn ấy ơn con quý gia tệ đi, ta nhìn thấy có tóc dài cũng rất kỳ lạ, có lẽ cũng là giả trang làm cung nữ rồi mang tóc giả." Cố mới vừa mặt dưa lùn, con thiếu gia đàn ông không chịu lại đi tìm quả dưa như vậy. Quả dưa lùn này võ công rất là cao, kẻ tướng mạo anh tuấn chưa chắc có bản lĩnh dám lẻn vào cung. Đợt trước tên giả Lâm cung nữ rất xấu. Cũng có thể Còn ba bộ kinh khác thì đang trong tay Kỳ chủ ba đạo chánh hồng kỳ Chánh lăm kỳ Thương lăm kỳ Thì Khang Thân Dương là kỳ chủ đạo chánh hồng kỳ Ta đã ra lệnh cho y đem kinh thương dân lên Vì tiểu bảo nghĩ thầm Có mấy bộ kinh của Khang Thân Dương Đã bị người ta lấy trợ Thì đang trong tay mình Khang Thân Dương làm sao mà dân lên được Ha ha phèn này chắc lão Khang không xong rồi Kỳ chủ đạo chánh lăm kỳ Dạ Phú đăng còn ngõ tuổi Ta vừa hỏi qua ý, thì y nói kỳ chủ tiền nhiệm gia khôn chết trận lúc đánh chân nam. Tất cả những chuyện sau đó đều do Ngô Tâm Quế lo liệu. Ngô Tâm Quế chỉ đưa y một quả ứng, mấy lá quân kỳ và mấy dạng lực bạc. Ngoài ra không có gì cả. các Ngô Tâm Quế nuốt bộ kinh thư ấy rồi. Đúng vậy. Vì vậy, gư dọc của Ngô Tâm Quế dọa xét chi tiết chuyện này, rồi tìm cách lấy bộ kinh thư chỉ vậy Thằng giặc dạ, dạ Ngô Tâm Quế này rất xấu quyệt, ngàn dạng lần không thể để y biết được nội tình. D Nô Tài sẽ tự cơ ứng biến tìm cách lựa y Khang Hy câu mày Đi tới đi lui trong thư phòng Nói Gã khốn Ngạc thạc khắc hà Khi chủ đạo Tương Lâm Kỳ hết sức khổ đồ Ta bảo y dân trình kinh thư Y lại nói mấy năm trước đã không thấy rồi Ta phải thị về tới nhà y lục soát Không có một chút tung tích Ta đã giam y vào thiên lao Cho người khảo tra thêm rốt Lại đúng là y bị trợ mất hay là y giấu không chịu nộp lên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 Đại nghiệp của đại thánh ta ở trung Quyên ngày càng ổn định, từ nay về sau phải khai phá lãnh thổ, xây dựng đế mệnh đời không thể lung lay, sao lại nghĩ cái gì thoái bộ, chỉ lui một bước là hỏng hết. Phụ thân đã xuất gia, tâm tình dịu lại, không tranh chấp thế đời nên mới nghĩ như vậy. Quả nhiên, nghe phụ thân nói tiếp, nhân năm xưa giúp chính dương căn chủ các đạo rạch, ngoại quang ngải cất dấu một kho tạc lớn, ngàn vạn lực không nên tiết lộ, nếu không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 ý tử này kẹp sau lưng không, làm sao dám chắc? y không nổi lòng tham. Ông và Thái hậu đối với mình, năm ấy lúc phù hoàng kia viết xuất gia đã đem điều bí mật này nói cho Thái hậu biết, muốn Thái hậu chờ sau khi mình trưởng thành sẽ nói lại, sẽ giữ lấy những nhục cốt sống, chính là vì chuyện quan trọng này. Thái hậu không biết mình đã tới Vũ Đài gặp phù hoàng. cũng may, và giờ thế mà thấy nọ không bị công gia hại chết. Di tiểu bảo thấy Khang Hi đi qua đi lại suy nghĩ, Đột nhiên, tâm niệm nhất động, nói: "Quan thượng, nếu ông già là vong Ngô Tam Quế phá dọc cúng thì thì trong tay thì ta có 7 bộ kinh thư." Khang Hy giật mình, nghĩ thầm chuyện này cũng rất có thể, bèn gọi. "Truyền thượng ý giám." Qua một lúc, một thái giám già bước vào thư phòng dập đầu, là thái giám tổng quản thượng y giám. Khang Hy hỏi: "Điều tra rõ chưa?" Bẩm quan thượng, nô tài đã điều tra rất kỹ.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 Diên thấy giám ấy dập đầu lui ra. Khang Hy nói: "Chiê e đoán đúng rồi. Quả nhiên này không chừng có dây mơ rễ má với Ngô Tầm Quý. cũng không rõ. Trước kia của Tầm Quý trấn thủ Sơn Hải Quan, Cẩm Châu là địa hạt quy, quả nhiên này có thể là bộ thuộc quy. Đúng vậy quan thử, ánh minh nhất định không sai. Nếu còn quỷ về miền Nam thì chuyến đi này của thế một phần nguy hiểm." hãy đem theo thì vậy và lấy thêm 3000 quân trong tiêu kỳ doanh. Dạ, thính hoàng Tốt nhất là tài có thể bắt con quỷ già nhà quái như lùng đem bấm ra ngàn mảnh cho thái hậu hạ giận. Khang Hi dỗ giai Di tiểu bảo, mỉm cười nói: Nếu ngươi có thể lập được công lớn như vậy cho thái hậu hạ giận. <cười> còn quá nhỏ mà quan chức lại quá to, quá lớn, ta thấy hơi khó xử đó. Có điều tiểu hoàng đế và tiểu đại thần chúng ta làm được những việc lớn như vậy triều bộ quan dạ phải trợn mắt há miệng cũng tức thứ gì. Quan thượng tuy nhỏ tuổi mà anh minh nhìn thấy rộng, đã sớm làm cho bọn lão quan trong lòng khâm phục. Lúc nào người lo liệu xong việc cô tam quý thì thật đúng là tiền vô lai giả hậu vô cổ nhân. Cục bà nó. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Người thông minh nên lợi, nhưng lại bớt học vô thuật thì không chịu đọc sách. Hay dạ dạ, dạ nô tài khi có thời giờ rảnh rỗi phải đọc sách mấy ngày mới được. Thật ra Di tiểu bảo thô bỉ vô văn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 Ta mà là lão nhân gia cái gì? Di Tiểu Bảo vào thị phòng, thì thấy Khang Thân Dương tay cầm chén trà, ngồi ngẩn ngơ suốt thần, cau mày trông rất lo lắng. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo vào, vội đặt chén trà xuống, đứng lên bước tới nắm tay Di Tiểu nói: đệ, lâu không gặp, nhịp nhớ muốn chết à." Di Tiểu Bảo biết y vì chuyện làm mất kinh thư mà cầu cứu mình,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 Hôm tịch đi tài sản của Ngao Bái Thái hậu sai ta tới tìm uh, uh, Hai bộ ba, Thập nhị Như chân kinh Tứ thập chân kinh gì đó Bộ kinh dương gia Mất chắc Là cái đó đó hả Khang thân dương Dễ mặt càng bồn chồn Nói Chị trị Trịnh no Là tứ thập nhị Chân kinh Vừa tịch điên tài sản Nhà Ngao Bái Thái hậu cái gì Cũng không cần Chỉ cần kinh thư Đủ thấy vật ấy Không phải tầm thường Quỳnh để có tìm được không Tiệm thì tìm được rồi Thằng khốn ngạo bái cất kinh thư với hầm trong phòng ngủ Ta tìm toát cả mồ hôi Bộ kinh đấy mà có gì kỳ lạ gì Ta tới các chùa Tiệm giúp cho dương gia 5-7 bộ dân lên hoàng thượng là được Kinh thư tiền đế Khâm tứ Phát hẳn kinh Phật tầm thường Trong các chùa chi Không nhập về được đâu Dĩ Tiểu Bảo vẽ mặt trịnh trọng nói Vậy thì đúng cũng hơi tiền phức ha Không biết dương gia muốn ta làm chuyện gì nên đàn ta thật khó nói ra sao sao có thể nhà huynh đệ Làm chuyện khi quân. Di tiểu bảo Dỗ Ngực nói: "Việc cha cứ nói không phải vậy, người coi Di tiểu bảo là bạn hữu, Thì ta về Dương gia mà mất cái bạn nhỏ này cũng là một phen nghĩ khí." Được, Người cứ đi tâu với hoàng thượng nói bộ kinh thư ấy Di tiểu bảo ta mượn, rồi không tưởng thật là mất. Mấy hôm nay hoàng thượng ta lắm, cùng lắm đánh tan trận thôi. Hả? Chưa chắc đã chém đầu ta đâu. Ơ tạ ý tố của huynh đệ.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 Chịu gia, người cứ bất tất nhập ngừng Cái mạng nhỏ xíu của Quỳnh Đệ Hử? Tay trái nắm biếm tóc mình Tay phải chém dọc cổ mình một nhát Rồi làm ra vẽ Hai tay bưng đầu dâng lên nói Ta giao cho người Chỉ cần không phải chuyện nguy hại cho hoàng thượng Thì chuyện gì ta cũng theo lời người Khang Thơm Dương cảm mừng nói Quỳnh Đệ nghĩa khí sâu nặng như vậy Ta ca không cần nhiều lời nữa Ta chỉ muốn nhờ Quỳnh Đệ Tới chỗ Thái Hậu hay Hoàng Thượng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 tra cơ trong phủ cho hội âm anh Khanương Dương thiên Ân dạng tạ đích thân Tiễn chi tiểu bảo ra tới cổng luôn miệng dạng y phải cẩn thận di tiểu bảo về phòng lấy mấy chục mảnh da dê dụng ra chấp lại với nhau nghĩa thầm 8 bộ đã được 7 dù thiếu một chút cũng có thể chấp được đại khái nào ngờ mất cả nửa giờ ngay cả một góc bản đồ cũng chấp không được y vốn không nhẫnạ nên chán nản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 liền ba chân bốn cẳng ra đón, cầm chặt hai tay y, liên tiếp hỏi: "Sao rồi, sao rồi quý đệ?" Di Tiểu Bảo mặt mày ủ rũ, lắc lắc đầu. Khang Thần Dương trái tim lập tức chìm hẳn xuống, nói: "Ai, chuyện này đúng, rất khó làm. Hôm nay chưa thể thành công. Hãy được cái đó rồi, y dư gia trong 10 bữa nửa tháng cũng không làm giả được." Khang Thần Dương cảm mừng liền nhảy tới bế Sóc Y Linh chạy vào thư phòng. Bọn tùy tùng thì dè, thấy dáng vẻ dương gia như vậy, bất giác đều cười thầm. Di Tiểu Bảo lấy kinh thư ra, hai tay đưa qua hỏi: "Là cái này phải không?" Khang Thần Dương vội chụp lấy, toàn thân rung lên, mở bìa sách ra xem, nói: à, đúng, đúng rồi đúng rồi, đây là bộ của đạo Trương Bạch Kỳ. Đợi tiền tránh viện đó, chúng ta lập tức bắt đầu làm bãi khác." Quinh tệ để...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 Tao đoán cái bọn ấy cũng không dám nói ta đảm bảo Dương cha không can hệ Tới cái chuyện này là được rồi Khang thần Dương trong lòng cảm kích Bất giác ứa nước mắt Nắm hai tay y Ngạn ngào không nói nên lời Dì tiểu Bảo trở vào cung Lấy hai bộ kinh thư khác Đi tìm bạn Đồ Đà Và Lục Cao Hiên Bộ của Đạo Chánh Hoàng Kỳ y đã tẩm thuốc độc đưa cho bọn Lạc Ma tan kết cướp đi. Bộ của Đạo Tương Bạch Kỳ đã cho Khang Thân Dương. Trong năm bộ còn lại thì hai bộ của Đạo Tương Hoàng Kỳ và Chánh Bạch Kỳ lấy được khi lục soát nhà Ngao Bái. Bộ của Đạo Tương Lam Kỳ lấy trong tủ của Thái Hậu Giả. Ba bộ sách này Thái Hậu Giả đều đã nhìn thấy. Nếu lúc này Thái Hậu Giả đang ở bên cạnh Hồng Giáo Chủ...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 kỳ mừng như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống, Di Tử Bảo nói. Lục Tây Sinh, Tây Sinh đem kinh thư về trình lên giáo chủ và phu nhân, nói rằng ta đã dò ra được ngôi tâm quế biết tích sáu bộ thư còn lại. Bạch Long Sư là làm giấy cho giáo chủ và phu nhân. Hử? Lấy trí trung làm đầu, dù chết 10 vạn 100 lần gì đó cũng không từ. Nên phải đời dân nam nước sôi lửa bỏng tìm kiếm kinh thư. Mạnh Tôn Giả Tôn giả hộ tống ta tiếp tục đi lập công vì giáo chủ Bạn Lục hai người mừng rỡ dân dạ Bạn Đầu Đà nói Lục Quỳnh Bạch Long Sứ lập được công lớn này Hai người chúng ta cũng có chỗ nhờ Giáo chủ sẽ ban cho thuốc giải báo thai dịch cân hoàng Ngươi hãy mau cho người đem tới dân nào Lục Cao Hiên luôn miệng dân dạ tự nhủ Bạch Long Sứ còn nhỏ tuổi mà đã tạp giỏi như vậy Ngôi dị tôn cao của giáo chủ sau này không thể không truyền cho y Lúc này mình không thừa cơ cầu cảnh y thì còn chờ đến lúc nào Thuốc giải này không phải thứ tầm thường Thuộc hạ quyết không an tâm giao cho người ngoài Nhất định sẽ ít thân đưa tới Bạch Đồng Sứ Thuộc hạ đối với người một giả trung thành Nhất định phải sau khi hầu Người uống thuốc giải xong Thuộc hạ và bà an Quynh mới uống Nếu không thì cho dù dược tính của báo thao dịch cơn hoàng phát tác Thuộc hạ có thuốc giải trong tay cũng thật chết chứ không quyết uống chứ Tốt lắm tốt lắm Lục Quynh đối với ta trung thành như vậy Ta không bao giờ quên tấm lòng của người. Lục Cao Hiên cảm mừng... Khom người nói... Thuộc hạ cung kính... Chúc bạch Long sứ thành phúc mãi mãi... Hưởng thọ sánh Nam Sơn... Vì tiểu bảo nghĩ thầm... Ừ. Mình chỉ thấp hơn giáo chủ một bậc... Thanh phúc mãi hưởng cái gì... Cái gì sao Nam Sơn gì... Ừ chơi kè cũng được... Y về cung không lâu...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 Đúng rồi, hoàng thượng anh Minh nhìn xa thấy động Nghĩ sâu lo xa Công chúa nghĩ coi, phò má đẹp trai anh Tuấn như vậy Không biết có bao nhiêu cô nương muốn lập vợ y Giờ bỗng nhiên công chúa chiếm đi Thì thiên hạ không biết có bao nhiêu Dại dấm phủ, giấm hộp, giấm bình, giấm bị tan tành Có những cô nương biết rõ nghệ tức giận biết đâu Sẽ tới làm khó công chúa Tuy công chúa võ nghệ cao cường Nhưng rốt lại một mình không địch nổi đông người đúng không Chính vì vậy lần này nô tài phải hộ tống công chúa xuống nam